Con ơi này, này, con đi chợ với bà nhiều lần lắm con biết. Ông không phải lo. Cá chợ người ta đều gọi bà là là là là Nam Phương Hoàng hậu. Tài Thế Thiền cũng đỡ lời dậu tán thêm. Cái dậu nó nói đúng đấy ông ạ. Con nhớ có lần con chở bà ra thị xã. Mấy cái đứa thanh niên con đại gia cứ lẽo đẽo đi theo bà gợi chuyện, bà không thèm nhìn chứ đừng nói đến mà giả nhờ chúng nó.